Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký chương 249, Hồ Dược Quận, Tiêu Giao Cung Trong Vũ trâu, tiết rơi dày khắp nơi, trời đất một màu trắng tinh Bên cạnh một bãi đất hoang trên quan đạo, đội muôn đằng Thanh Sơn đang nghỉ ngơi Bởi vì trung quanh không có khách sạn, bọn họ chỉ có thể uống nước và ăn bánh bao lớn Hát, hát, một bảy trai đang cầm một cây mục côn Không ngừng đập về phía trước Đàng Thanh Sơn Lão Trương và vài người bên cạnh dựa vào xe kéo ăn bánh bao Đồng thời cười cười nhìn hài đồng luyện tập Tiểu hạ này thật là chăm chỉ Lão Trương khen ngợi Đằng Thanh Sơn cười gọi Tiểu hạ đừng luyện nữa Trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút Tới đây ăn mấy cái bánh bao nhé Ta còn có dư mồi nữa này Sư phụ bà con phải luyện tập một lần Bây giờ không nguyện, buổi tối sẽ không còn thời gian để ngủ nữa Nam Đồng vớt ké mũi đất hỏng sực Căn bản không nghe lời đám nghề đằng Thanh Sơn Mẫu thân y chịu ở nguyên một bên Nhìn mà không nói gì Qua một hồi lâu Khi thật sự không thể muốn một cô được nữa Nam Đồng này mới dừng lại Tới đây Hạ Nhi ngồi xuống Mẫu thân y lập tức xoa bóp hai tay như tưởng mình Ngay lúc này Tên dã nhân đã thay đổi trang phục Từ từ đi tới Sư phụ, Nam Đồng lập tức đứng lên ừ, Ăn đùi gà này, vừa nửa xong đó, con nóng Tên dạ nhân xảy ra một đùi gà to đưa cho Nam Đồng Cảm ơn sư phụ Nam Đồng kinh hỉ đáp, rồi cầm lấy đùi gà, há mồm thật to, cắn vài miếng Mẹ, mẹ ăn này Đồng Nam ăn non nửa rồi đưa cho mẫu thân Đăng Thích Sơn mỉm cười nhìn cảnh này Tên dạ nhân và người đàn bà hai từ đó sa nhập vào đội buôn cũng đã 10 ngày rồi. Trong vòng 10 ngày, đám người Đàng Thanh Sơn cũng biết quan hệ giữa ba người. Nam đồng tên là đàm Hạ. Còn người đàn bà kia thì bọn người Đàng Thanh Sơn đều gọi là Đàm Phu nhân. Về phần tên dạ nhân, hắn có tên là Mã Cầm Kiếu. Mẹ con Đàm Hạ là người đang chạy trốn, may mà gặp được cao thủ Mã Cầm Kiếu mới bảo tồn được tính mạng mình. Mã huynh đệ, tới đây uống vài ly cho nóng người lên. Lão Trương gọi Mã Cầm Kiều cũng cười đi tới Nhận ly rượu trong tay Lão Trương Uống hai hớp Ừ, rượu không tệ, thoải mái thật Mã Huynh Đệ Đến giờ ta vẫn không hiểu Mấy ngày hôm trước, tiểu hạ một bái ngươi làm sư phụ Ngươi lại không chịu Ngày hôm qua, đứa nhỏ này quỳ cả một đêm giữa mùa đông Hơn nữa là một đêm tuyết lớn Ta cũng cảm thấy đau lòng Tới lúc đó, ngươi mới đồng ý Không phải ta nhiều chuyện Chứ ngươi hành hạ đứa nhỏ này hơi quá Lão Trương than thở Thanh niên râu quay nón hát tử bên cạnh trên lời Lão Trương Cái này ngươi không đúng rồi Cao thủ thu đồ đệ Đương nhiên phải khảo nghiệm đồ đệ cho kỹ Mã cầm khiếu lắc đầu nói Không phải Kỳ thật ta vốn không muốn thu đồ đệ Hả Đằng Thế Sơn cũng nhìn mã cầm khiếu Nhìn ta nghĩ thông rồi Hơn nữa ta cũng thích tiểu hạ Mã cầm khiếu nhìn thoảng qua 5 đồng đang đứng gớ mẹ Tiểu hạ Cũng đưa bánh cho mẹ Kỳ thật Một đứa hài tử 78 tuổi Cửa nát nhà tan Trước mặt cường đạo còn có thể đừng che trước người mẹ nó Sau khi được ta cứu Lại vì bài sư mà có thể kiên trì như vậy Chỉ cần nghị lực đó Cũng đủ làm đệ tử của ta rồi Ánh mắt mã cầm khiếu nhìn đàm hạ Hơi mờ ảo Tự hồ đang nghĩ đến chuyện khác Kẻ này chắc có chuyện gì trong lòng Đằng thanh sơn tiếp xúc với y trên 10 ngày Nên cũng hơi hiểu một chút về mã cầm khiếu Ít nhất Đằng thanh sơn xem ra Thực lực mã cầm khiếu phải được xếp tên trong top 10 ở địa bàn Đằng thầy Sơn hiểu Phạm Có thể có tên xếp vào 10 hạng đầu địa bàn Mỗi người mỗi một người đều có nghị lực, thiên phủ cực cao Họ sở dĩ không thể bước vào tiên thiên cảnh giới Chính là không biết về đạo sự thần Giống như cả ngày luyện kiếm luyện đạo Đối với thần cũng không có gì thích hợp Ngược lại còn tiêu hao thần đi Muốn thần Mạnh Đạt đến cánh cửa tiên thiên là quá trình rất không dễ dàng Trong Thanh Châu Khi thì đội buôn thẳng đường đi về phía hướng Bắc Khi thì về phía Tây Bắc Lại thêm vàng nháy nữa Bầu trời xanh thẳm tựa như một mảnh sứ tinh khiết Trên quan đạo đơn điệu Một đội buôn đang suy chuyển Xích và mã cũng đang tàn bộ rất thoải mái Đằng Thanh Sơn cười cười Ngồi trên lưng ngựa có vẻ rất thong rong Nhưng không ai biết Kỳ thật trạng thái này của đằng Thanh Sơn Là tu luyện trên lưng ngựa Chính là do hàn đắm chìm vào cảnh sở nhất thể Nên đàn thây sơn sinh ra nụ cười hạnh phúc Tần đại thúc Tần đại thúc Đột nhiên từ bên cạnh vọng đền tiếng gọi non nốt Đàn thây sơn quay đầu lại Chính là đám hạ đang ngồi trên xe Tiểu hạ, có việc gì? Đàn thây sơn cười nói Đại thúc, sao dọc đường chú không nói lời nào cả Cũng sắp tới hồ dược quận thành rồi Tất cả mọi người đều ca hứng mà Đám hạ hỏi thăm Đi đường mới chết đi Tần Thúc nói ít là đang nghỉ nơi đó. Đằng Thầy Sơn cười hướng mắt nhìn về phía Bắc, chỉ thấy ở xa xa. Đã có thể mơ hồ thấy được tường thành núi liền Nam Bắc. từng thành trải dài hơn 10 dặm, làm cho người ta nhìn không thấy điểm cuối. Tự như một con quái thú đáng sợ đang trấn giữ. Ồ, làm hạ giật mình, xa về hiểu Tần ca, thành niên hắc tử sâu quai nón bên cạnh gọi. Phía trước chính là quận thành Hồ Dược Quận. Cũng là nơi cuối cùng mà đội buồn chúng ta tới Tới quận thành này Tất cả mọi người chúng ta phải tách ra Tần K Chúng ta cùng đường với nhau một tháng rồi Sau này không có gặp lại Tần K ừ. Tần Nguy phải về quê nhà ở Ín Châu Chúng ta ở Thanh Châu Tần Nguy Chưa hôm nay Mấy huynh đệ chúng ta uống rượu nhé Lạc trương hô hào Được hôm nay chúng ta không say không về Thời gian một tháng qua Đằng Thanh Sơn cũng có thâm tình với vài thương nhân Sau này, sợ sự, sự thật cũng khó gặp lại Vốn đám người đằng Thanh Sơn tổng cộng có 5 thương nhân hai thương nhân ở cảnh nội Thanh Châu Những người ở thành trí khác đã... Đội. đã rời đội Bây giờ Lão Trương và Hắc Tử đều ở lại quận thành Hồ Dược Quận Lúc này đã đến điểm cuối cùng Đội buôn tối thiểu cũng đã giảm gần một nửa số thương nhân Không bao lâu sau, đám lời đằng Thanh Sơn sẽ tới cửa Nam Thành Hồ Sự Quận Kỳ thật, từ đằng xa Thanh Sơn đã phát hiện ra Trên từng thành, quận thành Hồ Sự Quận đang đứng đầy binh vệ Lước mắt nhìn không thấy điểm cuối Ở cửa thành cũng tụ tập hơn trăm binh vệ Xem xét từng người vào thành Chà xét nghiêm ngặt như vậy để làm gì? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc trong lòng Chắc không phải là muốn tìm ta đó chứ Ngay cả ở cảnh nội dương Châu Ngay cả ở cảnh nội Dương Châu, địa bàn của Thanh Hồ Đào Đằng Thây Sơn cũng không phát hiện ra bất kỳ cửa thành nào lại nghiêm ngặt như vậy Phải biết là đám tiên thiên, thiên cường dạ có thể tùy tiện lướt qua tường thành Do đó, tra xét cửa thành căn bản cũng vô dụng Cửa thành sao có nhiều biên vệ như vậy nhỉ? Hác tử thì thầm Dọc theo đường đi, ở những thành khác cũng không có như vậy Sợ là đã xảy ra chuyện Lạo Trương nhớ mày đáp Đám người đằng Thây Sơn theo hàng đi về phía cửa thành oa, hà lão. Siêm huynh, đây đều là thương nhân độc lập đi ra ngoài buôn bán. Mọi người từ Dương Châu một đường tới đây cũng phải 2 tháng rồi, mệt chết được, sao lại còn tra xét nhiều như vậy? Người tổ chức đội buôn nói về rất thoải mái. Vị sĩ quan vệ vệ vùng với đám binh vệ cho phép đoàn buôn nhập thành. Các huynh đệ, nhanh lên, lập tức tốc độ vào thành nhanh hơn. Từ nhóm người đằng Thanh Sơn Đám vệ cũng chỉ liếc vài lần Rồi cho đám người đang Thanh Sơn vào Các vị Chúng ta là cửa hàng Hà Thị Lần này đi sân Châu Cả đi cả về cũng phải mấy ngàn dặn Mọi người cũng đều trở về an toàn cả Đây là việc rất vui Ha ha Hôm nay không ít người ăn mừng Chúng ta cũng chia tay ở đây Người tổ chức sang sàng hôn Lập tức tiếng cười vang rộn Rất nhiều người tự mình tách ra Mã huynh đệ Lão trương nhiệt tình gọi Người mang theo hai mẹ con họ Phòng trường cũng muốn tìm chỗ nghỉ ngơi Đừng vội Ta rất quen thuộc quận thành này Bây giờ không vội Đi Trước tiên chúng ta ăn cơm trưa Ăn cơm xong sẽ tìm chỗ ngủ Ta sẽ ăn bài ổn thỏa cho các ngươi Vậy làm phiền lão trương nhé Mã cầm khiếu cũng cười Lão trương nhìn đằng Thanh Sơn Tân Nguy Đi Người có muốn về quê nhà Yên Châu Thì chắc cũng không phải đi ngay hôm nay đòi chú ý Theo chúng ta cùng đi ăn cơm trưa Nghỉ ngơi thoải mái một ngày Ngày mai tính tiếp Được Đành thay Sơn cười ha ha Lúc này mấy người được Lão Trương và Hắc Tử dẫn đi Tới một toạt tiểu lâu rất khá Lão Trương mời khách Trực tiếp lên lầu 2 Chọn một gian phòng trang nhã Tính cả 2 đồng đàm hạ tổng cộng 6 người Lão Trương chọn vài món quen Vừa chọn vừa tán dương Đây là thức ăn nổi tiếng ở Hồ Sự Quận Ừ, tốt lắm Rượu, cứ đem từng hồ thì quá chấp Mang tới đây hẳn một vò Mấy người chúng ta hôm nay uống cho thông khoái Dạ, dạ Trường lão ra là trường một lát, thức ăn lập tức được đưa lên ngay Hiển nhiên tiểu nhị rất quen với lão trường Không bao lâu sau, rượu và thức ăn đã được đưa lên Mọi người ăn thoải mái, cũng uống vui vẻ Đã có thể đi qua mấy ngàn dặm mà vẫn an toàn trở về Đương nhiên phải vui vẻ rồi Hắc hưng hương phấn kể về thê tử hắn Kể về như tử hắn Lão Trương cũng có vẻ tự hào Đàm luận việc con cái của mình Đằng Thây Sơn nhìn đường phố Ngựa xe bên ngoài cửa sổ Đã là tàng chạp rồi Thêm vài ngày nữa là Tết rồi Không biết bây giờ cha mẹ như thế nào Gặp không khí vui vẻ này Đằng Thây Sơn lại nhớ cha mẹ Hắn thầm lắc đầu Bây giờ ta mà ở bên cạnh cha mẹ Thì chỉ khiến cho cha mẹ gặp tai nạn Chẳng có gì tốt cả Im lặng thu luyện đi Với tốc độ của ta bây giờ Trong vòng 10 năm Nhất định có thể đạt từ tiên thiên kim đan Đàng Thanh Sơn rất tự tin Hàm đã hiểu được bí mật về dưỡng thần Để cường thần Hơn nữa ngày ngày đều tu luyện trên lưng ngựa Buổi tối luyện tập tam thể thức Nên thần đang được nâng cao với tốc độ kinh người Lại không hề gián đoạn Chỉ sau nửa tháng hiểu được bí mật Đàng Thanh Sơn đã có cảm giác rõ ràng Thần của mình trở nên mạnh hơn không ít Trong vòng 2 năm có thể đạt tới tiên thiên thực đan Trong vòng 10 năm đạt tới tiên thiên kim đan Với cường độ thân thể ta Phối hợp với nội kinh Ít nhất ta có thể vô địch trong nhóm dưới hư cảnh Đăng Thanh Sơn rất tự tin Nếu người khác biết được Chỉ sợ họ sẽ hết hồn Phải tới 30 tuổi Gia cắt nguyên hồng mới đạt tới tiên thiên Còn đăng Thanh Sơn lại bảo mình đạt tiên thiên kim đan Trước 30 tuổi Tần Nguy ngẩn người ra làm gì thế Nào chúng ta uống một ly Lão Trương đập vào bào vai đằng Thanh Sơn gọi Vừa giấc lời Âm Một tiếng nổ to mãnh liệt từ xa truyền đến Thậm chí đằng Thanh Sơn còn cảm giác được cả từ lâu cũng rung lên Vụ nổ này ở rất xa Hẳn là ngoài mề dặm Thế mà vọng được tới đây Lại vẫn còn uy lực như thế Đằng Thanh Sơn cả kinh Đứng lên Xảy ra chuyện gì thế Những người khác cũng đều chạy đến cửa sổ Nhìn sang ngoài Trường 250, Lôi Điện Thần ưng Xảy ra việc gì? Sao mà tiếng động lớn thế? Lão Trương Nghi hoặc nhìn qua cửa sổ Trên đường phố phía dưới tử lâu Không ít người đi đường cũng đang bàn tán Nghe thanh âm hẳn là từ phương Bắc vọng đến Hơn nữa, hẳn là cách hơn 10 dặm Tên mã Cầm Kiều nói Đằng tay Sơn liếc mắt nhìn hắn mã Cầm Kiều có giác quan nhạy cảm Lại có thể phân biệt rõ như thế Trong giới hậu thiên tường giả Thì quả Là cực kỳ hiền thấy Bình thường Nếu tiếng nổ mạnh ở quá xa Khi truyền lại sẽ sinh ra rất nhiều tiếng vang Làm cho người ta khó phân biệt phương hướng Nhưng thanh âm hẳn là từ trên trời truyền xuống Tiếng vang không nhiều Nên mã cầm khiếu mới có thể phân biệt rõ ràng nơi xuất phát Hơn 10 dặm về phương Bắc Hát tử kinh hô Đó không phải là tiêu giao sơn à Tiêu giao sơn Cách thành Bắc vài dặm Cách thành trung tâm chúng ta đúng là hơn 10 dặm Nhưng, đó là cơ sở chính của Tiêu Giao Cung mà Có người giảm vỗ mông cọp à Giảm treo vào Tiêu Giao Cung Lạo Trường cũng kinh hô Mã Cầm Kiếu nghe thế nheo mắt Quỳ lạnh nói Tiêu Giao Cung Là một trong 8 đại tổng phái Ở Kiều Châu đại địa Không chế vài ước người Có gần trăm vạn quân đội vũ giả bình thường Có gần trăm vạn quân đội vũ giả bình thường Có 8 vạn quân đội tinh anh Thần vệ quân Ai dám chốc họ Đăng thay Sơn lại phát hiện Ngữ khí tên mã cầm khiếu không ổn lắm Tiêu giao cung Là ai Là không ai dám trêu Thế tiếng nổ vừa rồi lão Trương lắc đầu không hiểu Đăng thay Sơn cũng ngờ vực Tiếng nổ mạnh như vậy Đến cả là tiên thiên kim đan Đang cường giả Tiên thiên kim đan Cường giả Tiếng nổ mạnh như vậy Đến cả là tiên thiên kim đan cường giả Cũng không thể thực hiện được Trừ phi Ngàn vạn người đồng thời phát ra tiếng nổ Còn có một cách khác Là hư cảnh tạo nên một tiếng nổ lớn như thế Đằng thanh sơn hiểu rõ Sự đáng sợ của cứng da hư cảnh Mặc kệ nó đi Chúng ta cứ dùng bữa uống rượu đã lão trương gửi nói Bọn họ trở lại bàn Chỉ có tiểu hạ vẫn còn hiếu kỳ mười phần Cho người qua cửa sổ nhìn quanh ra ngoài Đột nhiên Cửa mở ra Tiểu nhị bưng một cái mâm Toàn món hảo hạ nóng hương hực lên Trương lão ra Món nóng tới rồi Thức ăn đã bầy trật bàn Các vị muốn ăn gì nữa không Tên Tiểu Nhị cung kính nói Lão Trương nhớ mày hỏi Tiểu Nhị Ta hỏi ngươi Tiếng nổ vừa rồi là chuyện gì thế Dường như tiếng nổ ở một nơi rất xa Thế mà tận đây cũng cảm thấy chấn động Trương lão ra Ngươi buôn bắn xa vừa về quận Thành Hà Tiểu Nhị cười lớn Đúng Lão Trương kinh ngạc Ngươi biết à Đương nhiên biết Bây giờ cả quận thành chúng ta chỉ sợ không ai không biết việc này Tiểu nhị mắt sáng sức lên Có vẻ rất hưng phấn Lão Trương kéo một cái ghế bên cạnh Ngồi xuống rồi nói Suốt cục là chuyện gì Những người khác cũng đều vảnh tay lắng nghe Đằng tay Sơn cũng nhìn tiểu nhị Nhắc tới vụ nổ Thực ra lời tháng trước đã có rồi Tiểu nhị kể liền thoáng Ngày đó cũng khoảng giữa trưa Ta ở đây bận tiếp đón thư khách Rồi đột nhiên ấm một tiếng Cũng y như hôm nay Tiếng nổ làm cả tiểu lâu rung lên Khi đó chúng ta bận làm ăn Cũng không để ý Ta còn tưởng rằng tiếng nổ ở đâu đó quanh đây thôi Nhưng tới buổi tối Ta cùng khách quen nói chuyện Mới biết được tiếng nổ giữa trưa cả quận thành đều nghe được Lúc đó ta đã nghĩ Tất cả mọi người quận thành đều nghe Cái gì mà nổ lớn như vậy Sau này tin từ tiêu giao sơn lan tới Có những sơn dân Dưới chân tiêu dao sơn Đã từng thấy một luồng xét lớn bằng thân người ta vào tiêu dao sơn. Đàng Thanh Sơn nghe thấy thì thất kinh, Đàm Lão Trương cũng đều kinh hô, nhưng Đàng Thanh Sơn cũng không tin về cái thứ to bằng thân người ấy. Lôi điện này bổ ra từ xa, nếu cảm giác là lớn bằng thân người, trên thực tế nếu đến gần mà nhìn, phóng trường độ lớn phải to hơn. Tiêu Dao cùng đắc tội với ông trời, ông trời sai sét đánh. Lão Trương kinh lạ. Lôi điện đánh à? Hừ, điện này phải ghê gớm lắm. Chúng ta ở xa như vậy mà cũng nghe được Hác tử cũng thán phục Tiểu hài tử đàm hạ bên cạnh Mở to hai mắt ngạc nhiên vặn phần Tiểu nhị liền nói Trường lão ra Các vị nghe ta kể tiếp đây Đại khái qua 10 ngày sau vụ nổ Vào lúc giữa trưa lại ấm một tiếng Lần này có không ít sơn dân, dân Dưới chân tiêu giao sơn nhìn thấy rõ Có vài người chỉ thấy lô điện rất lớn Bổ vào núi Tiêu giao cung chết không ít người Nhưng cũng có người thấy Thư phóng ra lô điện là một con quái vật đáng sợ. Các vị có biết quái vật đó là gì không? Bọn Đàng thầy Sơn đều nhìn chầm chầm vào tiểu nhị Tiểu dị lúc này mới đắc ý chậm rãi kể tiếp. Quái vật này là một con thần ưng. Thần ưng. Bọn người lạo trương nghe thế đều trộn tròn mắt. Thần ưng phóng ra lôi điện. Đàn thầy Sơn có biết nên không thấy kỳ quái. Trong thiên hạ rất nhiều yêu thú. Yêu thú có thể phun lửa, có thể phun hàn khí, có thể phun ra dịch độc. Cũng có con có thể phun lô điện Nhưng uy lực không ghê gớm như vậy Căn cứ vào những người nhìn thấy Con thần ưng này ẩn trong mây mù cực cao Thế mà mắt thường vẫn nhìn thấy được Như vậy con thần ưng này mà xuống đất Tối thiểu cũng phải to bằng một căn nhà Tiểu nhị thán phục nói Cao vị nói xem Thần ưng to bằng một căn nhà Còn có thể phun ra lô điện lớn như vậy Có phải là quái vật không Tên tiểu nhị kể chuyện cực kỳ hưng phấn Hắn chỉ là một tên tiểu nhị, địa vị thấp Lại có thể một phen nói Luyên Thuyên nguyên Thuyên trước mặt một đàm phù thương Sau này cũng có vốn để khoát Lác tiếp rồi Tại sao con thần ưng này Lại chỉ nhằm đánh tiêu giáo cung Lão Trương kinh ngạc hỏi Lão Trương, ta thấy Tiêu giáo cung khẳng định là làm bệnh Chưa vào trời, nên ông trời phải thần ưng đánh lôi điện xuống Hác tử cười hát hát nói Họ là thương nhân bình thường Cũng rất ít biết về yêu thú Chỉ biết là trên mặt đất Có một vài con quái thú lợi hại Gọi là yêu thú Nhưng loại thú có thể phun ra lô điện Đánh tiêu giao cung Là thứ mà họ căn bản không thể nào tưởng tượng được Kỳ lại thật Lão Trương nói nhỏ Tiêu giao cung là một trong 8 đại thương phái Các thủ nhiều như vậy Còn có tiên thiên cường giả rất lợi hại Đám tiên thiên cường giả này Sao lại không đi giết con thần ưng nhỉ Chẳng lẽ mặc cho con thần ưng Đó phóng xét và cách tiêu giao cung của họ Những người thường chỉ biết là tiên thiên là ghê gồm lắm Là vũ giả lợi hại nhất rồi Họ nghĩ rằng tiên thiên cường giả có thể đối phó được với con yêu thú đó Còn Đăng Thanh Sơn thì hiểu rất rõ Yêu thú có thể phóng ra lôi điện uy thế như thế E rằng có thể so sánh với con giao lọc đáng sợ có dâu và vốt dài ở bích hàn đàm Trường lọ ra, ta nghe nói Tiêu Giao Cung bị con thần ưng đó phóng xét Đánh chết rất nhiều người Khiến cho Tiêu Giao Cung Phải cho không ít nhân mã Di rời tới hồ sư quận chúng ta Tiểu Nhị nói Không ít người từng thấy Rất nhiều nhân mã từ Tiêu dao Sơn tiến vào quận thành chúng ta May mà họ rời nhanh Nếu không hôm nay Lôi điện thần ưng phóng trừng đã đánh chết Nhiều người hơn rồi Đây là lần thứ ba rồi Đàm Lão Trương vừa nghe thế cũng rất hưng phấn Tám đại tổng phái Đó là tồn tại cao cao tại thượng Có thể thấy tông phái này thiệt hại Người thường cũng sẽ cảm thấy rất hứng phấn Trong hành tâm của Tiêu Giao Cung Nhất định có cường giả hư cảnh Đàng thầy Sơn suy nghĩ Nhưng cường giả hư cảnh đó lại không thể siết chết được con thần ưng đó Từ đầu đến giờ Thần ưng ba lượt phóng xét giao anh kích Tiêu Giao Cung Rất rõ ràng Cường giả hư cảnh của Tiêu Giao Cung Hẳn là không đột phó được với con thần ưng Hoặc là không có buồn sự đó Yêu thú cấp bậc hư cảnh Trí tuệ rất cao Con thần ưng này Tại sao lại phòng lô điện banh kích tiêu do cung nghỉ Đằng Thái Sơn cảm thấy khó hiểu Căn cứ vào những gì Đằng Thái Sơn biết Yêu thú ghi lại trong bộ sách Thì yêu thú cấp bậc hư cảnh Được tôn làm thần thú Cả kiều châu đại địa Danh khí lớn nhất chính là tứ đại thần thú Cũng chính là bốn yêu thú cấp bậc hư cảnh bốn con thần thú này Lần lượt ở Nhung Châu Vũ Châu, Ông Châu Tần Lĩnh Xung quanh đại thảo nguyên phương Bắc Tứ đại danh khí thần phú Phòng trừng một vài cao thủ Trong các đại thông phái cũng biết Giới bệnh dân ở chung quanh nơi ở Của tứ đại thần thú Chỉ sợ cũng biết bốn thần thú này Trong thiên hạ Yêu thú cấp vào khứ cảnh Có lẽ không chỉ có bốn Nhưng phòng trừng bốn con thần thú này có hung tính cực mạnh Chính là vì có tính công kích mạnh Nên tứ đại thần thú này Thường xuyên công kích loài người Thậm chí, chúng còn chiếm giữ một vùng cực kỳ của ngạo, giết chóc vô số, do đó danh khí thật lớn. Ngược lại, còn rất nhiều yêu thú hư cảnh ẩn mình ở các nơi, lặng lẽ vô danh, như kim sắc long khuy chẳng hạn. Còn ở trung tâm man hoang, nhất định có yêu thú cấp bậc hư cảnh, nhưng ở man hoang thì không có người nào biết. Giống như con kim sắc long quy ở Đại Duyên Sơn, như con từ tích sao long sống sai thời đại, chúng đều cam nguyện ẩn mình. Làm cho những người xung quanh không biết đến sự tồn tại của chúng Yêu thú cấp bậc khứ cảnh đều có trí tuệ Nên không thèm tiếp xúc với nhân loại Chuyên tâm nhận thức thiên đạo một đột phá gông cùng xính xích yêu thú Để biến thành một con trí cường Có con lại thích chọc vào nhân loại Thậm chí còn ăn thịt người Từ góc độ yêu thú mà nói Yêu thú ăn thịt người Và người ăn thịt dạ thú đều giống nhau Trong tứ đại thần thú không có thân ưng Không ngờ, ngoại trừ từ đại thần thú Còn có một thần ưng Có thể phóng ra lô điện Thích công kích con người Đằng thầy Sơn âm thầm suy nghĩ Lúc trước, ta cũng gặp kim sắc Long quy Ở trong thông đạo sâu dưới bích hàn đàm Cũng nhìn thấy con dao long dài ngoãng Đầu có long giác, phân hai mạng Đầu có long giác, phân hai nhánh Dâu dài, con long trào Hẳn là hai con này đều là yêu thú hư cành Cộng lại, ta đã biết Có ít nhất 7 con yêu thú hư cành rồi Xem ra Trong đám yêu thú hư cảnh, công nhận hiện thân, công khai hiện thân Tứ đại thần thú chỉ là một bộ phận nhỏ trong số yêu thú hư cảnh Cả kiểu Châu đại địa Sợ còn ẩn mình, không ít yêu thú đáng sợ Đằng thanh sơn thầm than Với lại, cũng có rất nhiều yêu thú đủ chủng loại Thiên phú cao, chúng lại sống lâu Số lượng yêu thú hư cảnh còn sống Chắc phải đuổi kịp hoặc vượt qua cường xa hư cảnh Cũng không có gì kỳ quái Nếu lần này không khai mở kho báu Vũ Hoàng Chỉ sợ không ai nghĩ tới đại Duyên Sơn bình thường Lại có hai con yêu thú hư cảnh đáng sợ Chứng kiến Chúng khiến cho các đại tông phái tổn thất rất nhiều nhân trù, nhân thủ Chỉ trong chốc lát Thanh Hồ Đảo đã chết mất một vạn quân sĩ ngân do quân Không biết Suốt cuộc cửu châu đại địa còn ẩn chứa bao nhiêu yêu thú cường đại có lẽ chuyến đi này của ta cũng có thể chạm mặt vài con Đăng Thê Sơn thầm nghĩ Sự kiện lô điện thần ưng khiến cho mọi người thán phục, than thổ Đến khi vạn diệu, đằng Thanh Sơn và Mã Cẩm Khiếu được Lão Trương Hác tử dẫn đi khỏi tiểu lông, mang theo ngựa và hàng hóa đi tìm nơi ở chương 251, hàn chính là đằng Thanh Sơn Tần Huy Lão Huynh, Mã Huynh Đệ Quang cảnh khách tiếm này không tệ, xa cũng ổn Lão Trương đưa mấy người đằng Thanh Sơn tới kiểu một khách sạn Sau đó lão Trương quay vào trong khách sạn gọi Chú lão đầu Lập tức Một lão giả đội mũi da chạy ra Cười nói Ai? Trường lão già đã về rồi Lão Trương cười mắng Người gọi ta lão già Người không chịu đủ đâu Mấy người này Đều là bạn hiệu ta Ta giúp người làm ăn Người cũng chỉ nên lấy lời một chút là đủ rồi Không thành vấn đề chứ Được Họ tới chỗ ta ăn cơm nghỉ ngơi Tất cả đều giảm giả 30% Chu tình lão giả tiếp Chu tình lão giả đác Khi đám nghề đằng Thanh Sơn Tới kia khách sạn Ở trong một phòng xa hoa ở lầu 3 Một tiểu lậu đối diện bên đường Một nam tử mặc áo lông kiều màu đen quý giá Hơi mập mập Sao trắng nõn, đang tay ôm đầu gối Ngồi trên ghế Thân thể dựa vào vách tường Trên cái bàn vuông trước mặt hắn Bày biện đủ thứ rượu và thức ăn Hắn một tay bưng chén rượu, thi thoảng nhìn qua cửa sổ xuống dưới lầu, uống rượu thông rong, thi thoảng ăn một chút. Người này chính là Bùi Tam lúc trước mua hoa côi. Ở một góc bàn khác, có một chàng hàn đen bóng như thiết tháp cùng với một bĩ mạo thiếu nữ mặc hồ kiều máu trắng. Ủa, Bùi Tam kinh dị nhìn về xuống phố. Lúc này, trên đường phố, đám đăng thanh sơn đang giao việc cho đám tiểu nhị, đồng thời cũng giờ hai xương chìa chạc cuối. Thiếu chút nữa ta nhìn không ra. Bùi Tam ngoắc tay liên liệm. Tháp đỗ, hai người các ngươi đi xem này, xem phía dưới là ai. Mộng Độ Quyên và hộ vệ Thất Tháp đều ngó qua cửa sổ nhìn về xuống dưới. Lão gia, phía dưới là người lạ. Thất Tháp đáp. Mộng Độ nhìn kỹ lại, cũng lắc đầu nói, lão gia, không thấy ai quen cả. Nhìn kỹ lại đi Nam nhân một tay cầm một cái dương to ấy bên hông lộ ra cái loan đao Nhìn bộ dạng giống như người ủi yến Thấy chưa? Bùi tam cười nói Thế rồi, nhưng chúng ta chưa gặp người này bao giờ Thiết tháp buồn bực trả lời Mộng đỗ cẩn thận quan sát hồi lâu Cho đến lúc đằng Thanh Sơn vào trong khách sạn Làng mới co mày bắt đầu nói Không biết Ha, ha buồn sự giả trang của Thanh Sơn Thật là không còn gì để nói. Bùi tam tản thưởng một tiếng. lão ra. Ý của ngươi là. Thiết tháp trùng mắt. Mộng độ cũng không dám tin. Không đúng. Người nọ căn bản không thể là đằng thê sơn. Hoàn toàn không giống. Chiều cao khác. Hình dạng khác. Đến cả khí chất cũng khác. Sao lại là một người được? Theo mục độ khuyên Khí chất một người rất khó theo đủ. Cho dù được chỉ ra. Nàng vẫn không dám tin như trước. Hắn chính là đằng thê sơn. Bùi Tam khẳng định, không nghi ngờ Ha, ha, cũng không trách các người nhận không ra Bùi Tam kể khẽ, uống một chén rượu rồi mới nói Ta thật nhìn, cũng không nhận ra Dù sao, sau bao nhiêu năm, chỉ cần ta thấy một lần là như kỹ Cho dù đeo mặt nạ sang người, ta vẫn có thể lít mắt là nhận ra Nhưng đằng thanh sơn, ta vừa mới nhìn đến, chỉ cảm thấy quen thuộc Sau đó, ta cẩn thận phân tích rõ hơn Mới phát hiện ra trong hai dương hàng có một dương quần áo nhỏ Dương quần áo này có tấm ngăn bên trong Trong đó có khoảng trống, để búa và hai đoạn cắn thương Phát hiện binh khí, ta mới nhận định được thân phận Vùi tam tấm tắt thán phục mãi Nếu không có hai món binh khí, đến cả ta cũng không nhận ra Bản lĩnh giải trang của hắn thực sự rất lợi hại Mộng đỗ và thiết tháp nhìn nhau Họ rất rõ lão da của họ có thực lực đáng sợ như thế nào Đến cả lão gia họ Cũng không thể lướt mắt mà nhận ra Phải dựa vào việc phát hiện binh khí Mới xác định được thân phận Bản lĩnh hóa trang này Đích xác làm cho người ta kính đề Lướt mắt cả kiểu trâu Số người có thể nhận ra đằng Thanh Sơn Cũng chỉ trên đầu ngón tay Mùi tam khơi khẽ Hơn nữa, mấy người đó lúc trước Đều chưa gặp đằng Thanh Sơn Cho dù bây giờ họ nhìn thấy đằng Thanh Sơn Căn bản cũng không nghĩ tới Do đó Họ cũng sẽ không đặc biệt thăm dò xương quần áo của đằng Thanh Sơn Do đó Chù vi binh khí bị phát hiện Nếu không Đằng Thanh Sơn không thể nào bộc độ thân vận Bùi Tam nói tiếp Thiết tháp và mộng đỗ cũng gật đầu Căn cứ theo điều tra Thanh Hồ Đảo chết mất hơn vạn quân sĩ Chết 12 chấp pháp trưởng lão Các đại tông phái khác Cũng chết không ít tiên thiên thường giả Mộng đỗ cười tán thưởng nói Đằng Thanh Sơn thực sự là lợi hại Mới 18 tuổi Bây giờ hắn hành tội thiên hạn Thanh hồ đảo cũng không tìm được hắn Bùi tam nhìn qua cửa sổ xuống phía dưới đang thanh sơn Bây giờ hắn đã đạt tới tiên thiên thực đan Tốc độ tiến bộ ngoài dữ liệu của ta Ta cũng càng ngày càng trông mong hắn Bùi tam lập tức thở dài một tiếng Đáng tiếc Hàn sinh ra quá muộn Tiếng thở dài quen quẩn trong phòng Nghe thanh âm cũng đủ làm cho trong lòng người ta Cảm thấy bi thương không tự chủ được Thiết tháp nhìn sắc mặt Bùi Tam Thấp giọng nói Lão ra Sư Thúc đã công kích tiêu giao cung rồi Phòng trưởng đang đợi lão ra đó Chúng ta đi gặp Sư Thúc đi ừ. Bùi Tam gật đầu Đứng dậy Lúc này hai người mộng đỗ Thiết tháp đi theo Bùi Tam Rời khỏi khách sạn Đành thay sơn vẫn ở lại trong khách sạn bồng, bồng Hai cái dương ném mạnh xuống mặt đất Đằng Thầy Sơn nhanh chóng đóng cửa chính và cửa sổ Sau đó hàn lấy ra một xương nhạo được quần áo trong một cái dương Rồi sau đó đặt ở trong dương quần áo vào cái chăn quấn Khai Sơn thần phủ, luôn hồi thuốc Nếu bị người ta phát hiện sẽ rất phiền toái Đằng Thầy Sơn thì thầm Đem theo cái dương trà cối chỉ là giải trang thân phận của đằng Thầy Sơn mà nói Nếu nhìn bên ngoài hoặc là theo lý Thì dương quần áo đó chẳng có gì đặc thù Chỉ khi nào có người đập bung tầm sắt chắn ngang Sẽ phát hiện Phía dưới có một tầng để hai đoạn càn thương Và gai sơn thần phủ ừ. Ngày mai tìm cách vào đội buôn đi U Châu Đoàn thanh sơn thầm nghĩ Chuyến đi này là từ Dương Châu Một đường đi Tây Bắc Qua Thanh Châu rồi tới Yên Châu Sau đó tiến vào Đại Thảo Nguyên Đi thẳng về phía Bắc Đến bờ Bắc cuối cùng Sẽ phiêu bạt 10 vạn dặm Bắc Hải Mới có thể đến mục tiêu cuối cùng Bắc Hải Đại Lục Đằng Thanh Sơn phải đi Bắc Hải Đại Lục Một là khi mình cường đại thần Là có thể đạt tới tiên thiên kim đan Nhưng muốn vào hưu cảnh Cũng không chỉ muốn là được Đạt tới hư cảnh Mới có thể có tiếng nói trên Kiều Châu Đại Điện Hai là thực lực lời hứa hẹn Thực hiện lời hứa hẹn với Vũ Hoàng Phải thừa nhận chương này của Vũ Hoàng quả là lợi hại Hưu cảnh đủ để hấp dẫn Tất cả vũ dạng chạy tới Bắc Hải Đại Lục Đợi tới tối Đằng Thanh Sơn chuẩn bị xuống lầu đi ăn cơm, đi ăn cơm, cót, kép. Đằng Thanh Sơn mở cửa phòng, đi đến hành lang. Tiểu Hạ, đằng Thanh Sơn cười gọi. Cửa phòng bên cạnh phòng đằng Thanh Sơn đang mở rộng. Tiểu Hạ và mẹ nó đang ở phòng này. Lúc này Tiểu Hạ đang đập một côn liên tục. Tần đại thúc, Tiểu Hạ chào. Một côn xuống như thế này chẳng những phải mỗi ngày đều luyện tập mà phải động não biết không Đằng Thanh Sơn cười nói tình như suy nghĩ làm sao mới có thể bổ ra nhanh nhất được người phải từng bước cuần nắn tư thế của người tình như tư thế đứng hai tay và nắm tay người phải mà rỗa không ngừng cho đến lúc tìm được tư thế thích hợp nhất với người như vậy xuất đau mới nhanh nhất hiểu chưa à tiểu hạa trừng mắt suy nghĩ hắn là một tiểu hải tử chỉ biết cứng nhắc của một côn da Hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho Như vậy thì tiến bộ quá chậm Nhớ kỹ Học phải động não Đằng Thanh Sơn cười nói Xem ra Tuần Nguy cũng là cao thủ Lúc này Mã cầm Khiếu từ một phòng khác đi tới Đằng Thanh Sơn bất lực cười Ta mà là cao thủ gì Mặc dù ta cũng có chút thông minh Nhưng thiên phú bình thường Luyện hai 30 năm rồi Mà cũng cứ như vậy Lần này bốn bán Vài bánh trà kiếm chút lời Ít nhất, sau này, cha con ta cũng không lo việc thiếu ăn Ta cũng có thể có thời gian dạy thằng con trai của ta Ít nhất, hắn sẽ mạnh mẽ hơn cha nó Hâm mộ tần nguy huynh Có con để mà dạy Bác cầm Kiếu cảm thán một tiếng Mã huynh đệ, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé Tiểu hạ, người cũng nghỉ ngơi một chút Đằng thanh sơn cất lời mời Ta vừa đi ra ngoài một chuyến, đã ăn xong rồi mã cầm khiếu cười nói Nói rồi, mã cầm khiếu liền đi vào phòng tiểu hạ Đằng thầy Sơn cũng cùng đi vào Cót, két Mã cầm khiếu đóng cửa phòng lại Đằng thầy Sơn kinh ngạc nhìn mã cầm khiếu Đóng cửa phòng làm gì Tiểu hạ Mã cầm khiếu nhìn hài đồng Sư phụ Tiểu hạ lập tức ưỡn ngực, đứng thẳng Mã cầm khiếu cười sửa đầu tiểu hạ Điều này làm tiểu hạ hơi nhột nhạt Sư phụ nó rất nghiêm khắc còn lẽ hôm nay ăn được cái gì hay lắm chứ bình thường, rất ít kinh chiều nói như thế này. Tiểu Hạ, vừa rồi tần đại thúc của ngươi nói rất đúng, bất luận là luyện đao hay luyện kiếm, phải hiểu được cách xung đầu ốc, cái thứ đao pháp kiếm pháp càng ngày sập khuôn của nhân, phần lớn đều rất bình thường. Còn vừa học vừa tự hỏi, có thể cắt ngàn những con đường vòng. Mã Cẩm Khiếu tươi cười. Tiểu Hạ, nghị lực của con không tệ, thiên cũng được, nếu hiểu được cách thay đổi và tự hỏi. Hơn nữa, Có thể khắc khổ tu luyện Đến khi con trưởng thành Tất có thành tựu Tuy nhiên, sư phụ còn có chuyện quan trọng cần phải làm mã cầm khiếu lấy từ trong ngực xa Một quyền bí tịch Đưa cho mẹ tiểu hạ Đàm phu nhân Đây là bản bí tích Bên trong bao dung vạn tượng Nếu làm xong việc mà ta còn có thể trở về Ta sẽ tự mình dạy tiểu hạ Nhưng nếu ta không về Trước hết, bà cho tiểu hạ học biết chữ nghĩa Sau đó cho hẳn xem bản bí tích này Sư phụ Sư phụ Phải đi khai tiểu hạ sao Đàm hạ kinh hãi Ông chặt lấy chân sư phụ Hạ nhi Mẫu thân vội giữ chặt đàm hạ Tiểu hạ Đừng làm như vậy Mã cầm khiều khế quát một câu Nghiêm khắc nói Sư phụ có việc của mình Không thể đi theo ngươi được Đàm phu nhân Bên trong bí tịch có ngân phiếu Nếu cần cứ lấy dùng Sống hơn 10 năm cũng đủ Hai mẹ con đàm phu nhân mắt đỏ ứng Họ đều hiểu được Ấn nhân mã cầm khiếu của họ phải ra ngoài Là một việc rất nguy hiểm Sư phụ, đàm hạ 17 bảy tuổi Lập tức quỳ xuống Rồi sau đó liên tục sập đầu ba lần Chán ứng đỏ lên Đàm hạ mới ngở đầu nhìn sư phụ hắn Mắt ngập nước mắt Sư phụ, thân nhân khác của con đều chết rồi Chỉ còn lại có sư phụ và mẹ thôi Sư phụ, võ công này Người nhất định phải về dạy con Người không về Con học không được đâu Mã cầm khiếu cảm thấy đau xót nhưng lại nghiêm khắc, kiên cường một chút, đừng khóc. Sau đó Mã Cẩm Kiều tự mở cửa phòng đi luôn. Huhu, Đàm Hạ không kìm được nước nợ. Đàng Thanh Sơn thấy thế trong lòng thầm than, hắn lập tức vỗ đầu Đàm Hạ, nhẹ giọng nói: "Tiểu Hạ, ngươi yên tâm, khẳng định sư phụ ngươi sẽ trở về dạy ngươi. Um, chắc chắn sẽ về." Tiểu Hạ cũng gật đầu.